Nàng cũng chẳng cần Nhưng... nhưng là kể cả thức ăn, bát đũ cũng không đem tới cho nàng Đó là điều muốn nhịn cũng không thể nhịn Nếu không có tử vân, chắc nàng cũng đã chết thêm một lần nữa rồi Ngày ấy sau khi tỉnh lại, thấy ghi phục trên người thì nàng dứa mày Đây cũng là do tử vân lấy một bộ của mình đem tới đưa cho nàng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 Giờ chỉ như ngọn cỏ ven đường mà thôi. Nam Dương này đúng là không có nhân phẩm. Ngay cả khi yêu một mỹ nhân mà cũng phải lợi dụng tình cảm của nữ dân khác để bảo vệ nữ dân kia. <cười> Ít ra hắn cũng phải trả giá. Nghĩ và xem, một kẻ không yêu nữ nhân kia nhưng lại cứ làm ra vẻ rất kiêu, còn chung giường với nhau. Ồ, vị này chẳng khác nào gay gọi ở hiện đại cả. Tuy mục đích không giống nhau, người trước là vì nữ nhân do tình thái bất phục Còn người sau là vì tiền, bữa cơm, dẫu sao thì tình yêu cũng không khác gì cái bánh gì cả Lộ tiên tâm giấc miệng lên cười không khỏi bất phục bản thân của mình Còn có thể mua vui trong đau khổ, có vẻ kinh độ chịu đựng của nàng đã tăng lên rồi Thức vô dưng, cười cười gì vậy? Tử vân ôm một bọc vải tới, đã thấy các vương dân còn ở bờ cửa, khuôn mặt còn đang cười nữa. Tàn quan sát các vương dân lần nữa, mặc bộ quần áo vải thô chát, tình thường, màn nàng tươi cho, đang ngồi dựa vào cửa. Chân dũi ra thoải mái, tóc dài để tự nhiên. Nụ cười tảm mái trên khuôn mặt, khiến người khác nhìn thấy, tưởng rằng tâm trạng cười đang rất tốt. Hình như các quân nhân thực sự không nhớ những chuyện trước đây Nếu không, sao người có thể cười vui vẻ như vậy? Nụ cười ấy xuất phát từ trong lòng Khiến ngàn nhìn và suy phê ha không nói cho em biết đâu Nói ra thì người cũng có hiểu đâu Nhìn vào cái tọc trong tay nàng À Chẳng phải lần trước người nói muốn nâu tì đưa tới mấy thứ hạt giống sao? Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, thức vương dương muốn những hạt giống này để làm gì? Vốn dĩ, người đang gòi dưới đất, nghe xong thì hai trọng phát lập tức sáng phừng, mang theo ý cười. Đến tử vân cũng mê mẩn, cứ dựa vào em thì cũng không hay, ba bữa cơm một ngày phải nghĩ ra cách để giải quyết. Ta thấy bảy đứa trống chứ cổ này rứt được đó sao? sao vài ngày là có thể tự trồng được thứ gì đó để ăn rồi. Còn gạo và vật dụng hàng ngày thì sao? Lúc trước đã phát hiện ra mình có một cái vòng cổ cũng thuộc loại thượng hẹn, chỉ giá khá nhiều bạc. Thay vì cứ chờ tử vân giúp trợ để có cơm mà ăn, có đồ mà dùng thì chỉ bằng phát huy khả năng Giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn tài trước đã Gì ạ Tử Vân nghe thấy thế thì hoàn toàn kinh ngạc tới ngay cười Nên biết rằng đây là việc nhàn tông Sao Tức Phương Dân lại muốn làm việc đó Hơn nữa nàng có thể làm được không Râu tài cũng không phải nói chồng là trọng được Nói rồi à Không thèm để ý tới Tử Vân ta kinh ở đó Nhìn Lộ Tì Tâm lấy một vải trong tay nàng đi vào nhà Rút ra thì cầm lấy cái vòng đặt vào trong tay của Tử Vân Em đi bán giúp ta cái vòng này, đỡ lấy tạc Mua hộ chút công cụ đơn giản và ít chạo Nhất định là phải lợi tốt Em xem còn thiếu thứ gì thì mua nó cho ta À Tử Vân bỏ miệng thực to nhìn Lộ Tì Tâm nói không nên lời Sao thế? Không muốn giúp tạ à? Nàng biết Tử Vân không thể thích ứng danh chuột với hành động của nàng bây giờ Nhưng nàng cũng đâu còn cách nào khác Vũ mạng viên kia mặc kệ sự sống chết của ôn Tì Tâm Nhưng nàng là lộ Tì Tâm Không muốn chết thì phải kỹ cách để tự sinh tồn Đối với Tử Vân là Hạ Nhung bên cạnh Tài Phương nhân Mà nàng cũng chưa từng gặp mặt Nàng cũng hơi đề phòng Không phải, nàng không dám nhận lấy sự giúp đỡ của Tứ Vân. Về phần đại phu nhân có biết tình hình của nàng hiện tại hay không thì nàng cũng không quan tâm. Hơn nữa, thấy chú vị này thì có thể nhận ra cũng không chỉ có đại phương nhân là có lý do phán cười tới. U kỳ tâm được súng ái trước kia, ngoại trừ đại phương dưng biết nội tình bên trong thì các vị phương dưng khác đều bị che mắt. Cho nên, Việc thức vui chân không chết chính là điều yên hiếp đối với các nàng Nhưng bây giờ, nàng không thể giữ gì tâm, cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết như vậy được Cho nên quan trọng nhất là phải duy trì tính mạng của mình Không, không phải Dạ, nô tì Tử vương lấp bắp Thấy bộ dạng tử vương như vậy, trên mặt lộ tì tâm đổ ra đủ cười thật lòng Trong lộ khu vũ này, có thể gặp được tử vân cũng là may mắn của nàng. Nếu không có tình trạng thay thảm của nàng lúc đó, chỉ sợ không thể sống dễ dàng ở nơi vừa xa lạ vừa nguy hiểm như thế này. Hơn này của đại khu vân, lộ tỳ tâm nàng xin nhận. Về vườn tử vân, ha ha, nhà đầu này rất tân thần, có chiều. Với tình thế hiện đây, thì chỉ e, tử vân cũng trở thành cái chia cho mọi người tắn Xem ra, nàng cần phải đi gặp đại phương chân Dù sao, nàng vẫn muốn bảo vệ tử vân những kẻ đó tốt nhất đừng có động vào nàng, nếu không Được rồi, tử vân, lấy giúp ta cái hương thực không Mặt mũi của ôn thì tăm tròn hay méo Cho đến bây giờ chàng cũng đâu có biết Nhưng nhìn bóc người có thể nói Đây là một mỹ nữ À, dạ được, thức vui dân Tử vân lấy lại tinh thần Thầm ấm mình sơ xúc Sao lại không nhớ tới Chị đem vương tới cho thức vui nhân đủ chứ hại người ngày nào cũng sợ tóc Các tốt. bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website hay blog.com blog Chỉ kỉ, tiện dân đó không chết, cô ta còn sống Người đang nói chuyện khiến Trang nhấn lợi lại Xem ra mạng của cô ta lớn, vì như vậy mà còn không chết Ồ, vậy à Giọng nói hình thản như đang nói tới một chuyện không liên quan tới mình Khiến cho việc khác không rõ thấy cậu ra sao Người vẫn chăm chú đọc sách Tỷ tỷ, lẽ nào chỉ không muốn Tị nhân đó chết ư nước đôi phi dài nhỏ Còn lâu nàng mới tin Nữ dân này không có ý muốn đó Ha ha ha, muội Sao lại nói ra lời ấy Ta và ô tâm Không thù không oán Sao lại muốn người ta chết chứ Những lời của mụn mụi Hơi vô lý thì phải độ nữ dung cóc Nếu không phải còn giá trị lợi dụng thì nàng đã mặc kệ cô ta từ lâu rồi Nhưng mẹ của Âu Kỳ Tâm đúng là lớn, trong mắt xảy qua một đi sáng Sự thơ còn chưa sáng tỏ, sao Đại Phương Dương lại muốn cứu nữ nhân kia chứ Nhẹ nhàng thỏng móng trên tay, nói đến lại cảm thấy thật căng hẳn Nhưng khóe phát quỷ nhân trầm trầm vào vẻ mặt của nữ nhân kia để xem có chút khác vườn nào không Kết quả vẫn làm cho nàng thất vọng. Tầm mắt tứ nhân Tố cứ dán trên quyển sách, làm cho không thể nghe thấy lời của nàng ta nói. Thật thật là bất hứng Ôi, tỷ tỷ đúng là học rộng tài cao, lúc này mà còn có tâm trạng đi đọc sách. Muội muội thì lại không có như hứng như tỷ. Muội tới chỗ đại phu nhân dò hỏi xem như thế nào. Thấy người đã đi xa, Nhà hoàng bên cạnh bé tư từ vướt lên đóng cửa lại Chữ thư Đi xem xem rồi về nói lại Hiện giờ U Tỳ Tâm muốn chào cao cũng không nổi Nhưng thật ra Người vốn nên đọc sách thì cửa đầu lên Lộ ra nụ cười yếu hiển trên khuôn mặt thanh lệ Là cướp vui dưng lý tịch Dạ thưa tiểu thư Lý Sĩ Quyên thân là nha quan cây cận của Lý Tịch Từ nhỏ đã ở bên cạnh Lý Tịch Thương nhiên biết thủ đoạn của tử thư nhà mình Ừ, xem ra ta cũng phải gây gặp vị đại vương dân tự nhiên có ý tốt này Không cờ, cô ta lại ngắm tay vào chuyện này Để nha hoàng bên người tới chăm sóc Thế là có ý gì? Ha ha, chẳng lẽ cô ta muốn trao trở cho thiện dân của chị tắm Vậy còn của quân nhân Tiểu quyên hỏi ý kiến Người nói thử xem Ngưỡng đầu lên khỏi vượt lại chữ quyên Chả nô tì không tiếp Tùy của ta thôi Cô ta không có bản lĩnh Cở lên tàu của ta đâu Nữ nhân ngu ngốc Giữ lại cho cô ta một các bạn Giúp cô ta thăm chào cũng tốt Con tường trong lộ vương vũ này Thật là rất sập kệt Nhưng mà thái độ của nàng ta đối với tiểu thư Đáng lẽ tiểu quyên địch nói là bất kính Nhưng cũng không dám thúc nên thành lời Nàng rất hiểu tính hết của tiểu thư nhà nàng Như vậy mới có thể lộ ra nhiều tiểu Có nữ như này che trắng Thương lại nàng sẽ có một vật đảm bảo Tại viện viện sau học viện Tiểu thư Vừa xem, thái độ của Đại Phương nhân là có ý gì? Rõ ràng Đại Phương Nhưng muốn che chở cho cái thù tiện nhân kia Giọng nói trong trẻm như chiêu hoàng oanh xuống khóc Nhưng lời đối ra lại mang theo sự cây độc Thật đúng là lợi cho tiện nhân U Tì Tâm kia Có điều, muốn nàng cứ vương tha cho U Tì Tâm như vậy sao? Nàng không cam tâm Vậy chẳng phải là quá lợi cho thức Phương Nhưng ưng À, là tiện nhân kia Lời vừa nói ra Thì bị một ánh hắt sắt bén cắt ngang Vội vàng đổi lại Quy vực một tiếng trên mặt đất Để cầu sinh tha thứ Tiểu thư, nô tì sai rồi Gần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa Xin tiểu thư khai ưng Nàng phạm vào điều lớn Vị tích hữu đoàn của tiểu thư Tiểu như không khỏi rùng mình Người chỉ nói cho lộn quyên Bảo hắn làm sao mà bàn thuộc Vương Gia tới chỗ ta, nói là trong người ta khó chịu. Nàng phải biết được thái độ của Vương Gia đối với chuyện này thì mới có thể quyết định được phía tiếp theo nên thiên như thế nào. Nàng không thể vô khóc như những đứa dân kia được. Không có sự đồng ý của Vương Gia, đại vương dư tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng nàng muốn biết là đại vương dư muốn cứu tự như đó, hay là Vương Gia có ý định cho cô ta một con đường sống. Nghĩ như vậy, trong mắt trợt lé, nàng tạo rằng là đại phương nhân muốn che chở cho cô ta Cũng không hy vọng đó là ý của quân gia Nếu là ý của đại phương nhân, nàng còn có thể nếp học phủi và tha cho cô ta một con đường sống Nhưng nếu là ý của quân gia, vậy ôn tì tâm không thể không chết Phương nhân, người hạt tất phải làm như vậy Bà Vương nhìn Đại Phương nhân trong điện Phật ở kia, không khỏi thấy tiếc cho tử tử nhà mình. nhũ Mẫu, đừng nói thêm nữa, việc này cứ quyết định như vậy đi. Bà đi thông báo cho Phòng thư Chi, mỗi tháng phát bàn cho chút viện, mặt khác để tử phân ở lại đó. Khẽ thở dài, những việc ta làm được cũng chỉ có thế thôi, hút Phương Dương. Có thể sinh tồn từ trong loại vương phủ này hay không là vụn thuộc vào vụn mây của cô. Hạ, dạ, mặc dù đắc vậy, nhưng thân thể vẫn không muốn chúc trích. Nhìn dũ mẫu của mình, sao nào lại không tiếc trường dũ mẫu đang lo lắng khi chứ? Nhưng nghĩ tới những hành động của ương chị Tâm, cho dù biết rõ tất cả, nhưng vẫn căng nguyện mà chết. Nàng ta yêu nam dương kia như vậy, ngay cả tính nàng cũng từ bỏ, khiến nàng có hơi kinh ngạc. Hóa ra đứa dương kia yêu lại thê lương tính thuế, làm cho nàng chỉ tới bản thân mình, nàng cũng yêu nam dương ấy. Tình yêu của nàng cũng nhận dường sự thê luôn nhưng có mấy ai thực sự nhìn ra được đây, chỉ có bản thân nàng là hiểu rõ. Các vua dương trong lộ vô vũ này cũng không phải đàn đã cạn giàu. Đối với các nàng mà nói, mạng cười ra sao cũng không liên quan gì đến các nàng. Chỉ là các nàng đều trông sùng nam nhân như trời kia. Nhưng hắn, trái tim của hắn không hề có một chỗ nào dành cho các nàng. Đều là nữ nhân, nàng muốn lập ích việc gì đó cho nữ nhân kia để có được một giúp vũ yên ổn mỗi khi mà thôi chi phu nhân bây giờ chỉ e là các phu nhân khác đều đang chăm chú nhìn vào mọi hành động của đại quân Dương nếu mộtì tế phòng thu phí thông báo lệnh của Phương nhân thì sợ rằng các phươngương khác sẽ càng đề phòng phu nhân hơn tội gì phu nhân phải tự chúc mấy lấyệt Phước cho mình chứ à Làm sao các nàng yên tâm với ta được đây là số mệnh Số mệnh của nữ chưng ta đã cam chịu từ sớm rồi Đi đi Dạ vâng, thưa phu nhân